Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bấu vào những mảng da cổ Những giọt máu đỏ tươi không mừng rơi xuống đất Kiểu thúc nói với một giọng nói chầm đục bạn đứng yên ở đây Ta đã nói ta sẽ không làm hại gì tới các vị Ta chỉ muốn nhược quý khí của các vị giúp ta làm một chấp trừ ta Và sau đó ta sẽ siêu độ cho các vị Các vị ở đây tại sao lại cầm thù đạo sĩ tới như vậy Có thể nói cho tại hạ nghe được không Cánh tay quỷ như căng xiết lại Thì dần dần buông lòng ra Những cái móng vuốt sắc bén ấy đã như biến mất hiện ra một cái con gái xinh đẹp với vẻ mặt u buồn. Kiểu thúc nhìn cô gái quỷ ấy rồi đáp Cô có chuyện gì khó nói à? Ngước mặt lên một cô gái xinh đẹp với đôi mắt đen tròn lấp lánh khuôn mặt trự điền, nhân trùng sống mũi tất cả tạo thành một tuyệt sắc. Cô gái quỷ đáp đặt tên là Nguyệt Yên Dô là con của một gia đình giàu có nhất nhì lăng bình đại Năm ta được 18 tuổi thì bay bay cao lên nữa đi Đồng lúa mình mông bắt ngát cùng với mùi thơm của lúa non tiếng vỗ cánh Phật Phật của cánh diều họ lấn cùng tấn cười nói vui vẻ của nàng Yên du cùng với chàng trí công chỉ không nói tiểu thư trời cũng đã về chiều rồi mau về thôi hãy đến mắt nhìn trí công Yên du đáp chàng đừng có gọi tiếp là tiểu thư tiếp không muốn Tuyợ ở nhà trước mặt ba và mẹ với đám hầu trong nhà thì chẳng gọi tiếp như vậy nhưng đã ra đây rồi chẳng được gọi tiếp là tiểu thư tiếp không muốn vội cúi đầu xuống với đôi mắt buồn, chỉ công đáp: "Tôi là phận thấp hèn được tiểu thư để ý tới, cũng là phúc phần của công tôi hạ của tay Yên Du đáp. thương chàng, mặc cho chàng ra cảnh nghèo hèn, mặc cho cha mẹ căm đoán, ta cũng vẫn yêu chàng." Chỉ công khẽ đưa tay nắm vào tay của Yên chỉ công nói: "Tôi chỉ là một thằng khô rách áo ôm được ông nhà thương tình đem về nuôi và làm hầu cho gia đình tiểu thư. Tiểu thư ơi." Bóng đôi mắt ướt lệ Chị công nói tiếp. Bên gia đình nhà ông Kim Quý mới qua dặn hỏi tiểu thư rồi. Tiểu thư nên đồng ý đi, vì chỉ có về nhà giàu có mới hợp lễ với câu môn đăng hộ đối mà những người giàu hay nói thôi. Còn phận nghèo hèn như công tôi thì có mơ, có mơ mới dám mơ tới tiểu thư. Lòng vội dòng nước mắt, chị công móc trong túi áo rách được vá lại tìm miếng vải vụn mà chằng lúng được cần tiệm vài vá lại cái túi. Chàng móc ra một hòn đá hình trái tim bị mẻ phần đầu đặt vào tay của Enzo. Chỉ công nói tiếp Công tôi chẳng có gì để làm quà cho tiểu thư ngày cưới Còn miếng đá được tôi khắc Nhưng nó đã bị mẻ phần đầu Tiểu thư nhận cho công tôi vui nha Giất lời chỉ công đứng dậy Chạy thẳng vào con mương của lúa Vừa chạy anh vừa khóc lớn Chỉ công, sao mày ngu thế Thương người ta mà không làm gì được Cũng tảnh nghèo mà Trời ơi, nghèo như công tôi Cũng có cái tội hài trời Tiếng đạp bàn của ông Khúc Thanh Làm yên dù giật mình ông quát Tại sao con không chịu lấy con của ông Kim Quý mà lại thương một cái thằng khô rách áo ôm, một thằng trôi sông lạc chợ đó? Yên Du rưng rưng rỏng lệ. Yên Du đáp, con suốt đời này chỉ thương một người, đó là chàng trí công thôi. Ngoài ra thì con không chịu lấy một ai khác. Ông Khúc Thành đang nâng ly trà. Nghe đầy câu nói của con gái, ông đập ly trà xuống đất, ông quát. Cha không cần biết. Nếu con không lấy con ông Quý nhà họ, cha sẽ giết chết cái thằng trôi sông khố rách ấy. Hoảng hốt Yên Du đáp, Cha... Cha không có quyền làm điều đó Khẽ cười khỉ ông đáp Ta làm một con lớn Giết một thằng như nó chẳng đáng gì Chỉ làm dơ bẩn tay thôi Yên Du đôi mắt nhìn cha mình Vừa căm vẫn vừa lo lắng Bỗng nhiên ông Thành nói lớn Bài đầu, đâu hết rồi Đem cái thằng công cho vào kho bếp Cho nó nhịn đói tới chết cho tao Cha, cha không có quyền làm điều đó Chố mắt nhìn con gái ông đáp Tại sao không Một là con chịu lấy cậu con ông quý Và hai là thằng đó phải chết Con chọn đi Từ bên trong chàng trí công bước ra Thưa ông, thưa tiểu thư Con xin mạn phép nói với tiểu thư vài lời ạ Tiểu thư Cảm ơn tiểu thư thời gian qua đã tốt với tôi Nhưng tôi là phận nghèo hèn Xin lỗi tiểu thư và ông Con xin nghỉ ạ Yên Du chốn mắt nhìn chỉ công Đôi mắt tuôn hai dòng lệ nhìn sang lại cha của mình Yên Du chạy vào trong phòng Bỏ lại ông Thanh và công Đây là ba lượng vàng cụ cầm lấy và biến khuôn mắt ta Tránh xác con gái của ta ra Trí công nhìn ông Thanh Cuối mặt xuống trí công đáp Giả thưa ông Con biết phận con là thằng hầu Nhưng con làm để có cơm ăn hạ Không ăn xin ai cả Mạn phép xin ông Con đi lặng lẽ bước ra cửa Hình bóng anh trí công như khuất dạng Từ bên trong nhà ông Thanh đáp Tức nghèo mà sĩ diện Cút cho tao nhẹ thân Thứ bẩn thiểu Ở trong căn phòng Một sợi dây được Yên Du trao lên trần cổ vào sợi dây đã được thắt Im. nghe chuyện hot nhất tại đọc